các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lão bá hộ nghe thế vậy thì đại ướt đẫm cả quần, giọng điệu có phần run rẩy lắm. Ờ ờ ông bá đào à, chuyện này cũng qua rồi, hai hai là tôi trả lại căn nhà chung và chục sào ruộng, lại thêm cặp châu nái chồng gây dựng lại từ đầu. Ông Lão đạo cười lớn rồi ngắt ẩm lên đoạn thiết lớn. Thi mô mà gia tiên của ông bị bỏ hoang bao nhiêu năm thì mày tính sao hả? Vợ con của ông Tha Phương cầu thực mày tính sao? Hôm nay nợ mới nợ cũ ông phải tính cho hết. Ông phải chặt đầu của mày rồi đem về bái tế tổ tiên dòng họ Nguyễn của nhà ông." Nói đoạn thì lão Đào vung con mã tấu nhắm thẳng hướng cẩn cổ của lão dậu mà lao tới. Ngay đúng phút sinh tử hiểm nguy, ngàn cân treo sợi tóc đó, thì lão dậu theo bản năng túm chặt lấy nắm đất ven đường, rồi nắm thẳng vào mặt của lão Đào. Hai mắt của lão đào không nhìn thấy được gì cả. Nhân cơ hội đó lão dần bò lết thân mình và cắm đầu chạy. Xôi rồi làm sao mà chưa chạy được chục bước, phần vì chạy vội lại gặp lúc âm u không rõ đường, cho nên lão đã vấp phải một hòn đá chênh nghênh từ bao giờ, làm cho lão ngã lăn ra vài vòng. Tiếng xương bản chân nghe rắc một tiếng, làm cho lão nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên không dám kêu la. Cách đó chụp bước thì lão đào vẫn còn vung con mã tấu loạn xạ, mồm gầm lên. Tiên sư thằng dậu này, mày núp ở đâu ra đi ngay cho ông? Lão bá hồ dậu đau đớn toát cả mồ hôi. Lão cắn chặn vặt áo để ngăn tiếng hét ra từ nơi cổ hỏng. Nhưng mà điều làm cho lão sợ hãi hơn cả. Đó là lão đào đã cắm thành mã tấu xuống đường rồi vạch quần đái tổ tổ. Lão giǒu biết đào tính dùng nước tiểu để làm trôi đi đám đất bụi. Nếu vậy phen này thì lão nguy to. Đang nghĩ rằng lê đi từng bước chậm chạp, thì lão thấy một bàn tay khô đét thò ra ngoài túm chặt cổ của lão, rồi lôi tuột vào trong bụi cỏ dại cao quá đầu người ở bên cạnh đường. Lão giǒu kinh hãi suýt chết lên, thì bàn tay đó đưa lên miệng của lão ra hiệu im lặng. Kịp thời ngăn được tiếng hét chực trào ra, Lão giǒu u u mấy giây rồi bàng hoàng nhận ra, đó là một đứa trẻ tuổi con gái của lão. Thằng bé ở trên mặc chiếc quần cộc màu nâu, đầu quấn khăn vào pin hông đeo một chiếc xọt chắc là đi soi ếch. Thẳng thấy lão giǒu đắc bệnh tâm trở lại, thằng bé ghé sát tai rồi thì thầm bảo: "Lúc nãy con đang soi ếch ở bờ ruộng, chứng kiến được tất cả rồi. Bây giờ nếu như ông muốn qua cơn đại nạn này thì ông phải ngồi im ở đây." Đừng có mạnh lên tiếng, nhược bằng để cho lão kia phát hiện ra thì chỉ có con đường chết. Ông bị trảo chân rồi, bây giờ có chạy cũng không còn kịp nữa. Ông nằm im ở đây để con đánh là khứng của lão ta, khi thấy con đã đi xa ông cố gắng chạy ra đường cái quan nhé. Gân đầu ở dưới bàn chân làm cho lão rầu nghiến răng, tái mặt nhưng không dám ghen la. Trong cơn hoang loạn này không biết ở đâu Lại xuất hiện ra một thằng bé sẵn sàng cứu vớt cuộc đời của lão. Lão dậu cũng không nói nhiều chỉ gật đầu ra về Thuần Tình rồi nằm dạp xuống bãi cỏ. Thằng bé con sau khi bố trí xong xuôi thì liền ra một hướng khác cứu Tình đánh động. Lão đạo nghe thấy tiếng tín động thì chắc mẩm đó là lão bá dậu, cho nên nghiến răng cầm quân mã tấu lại. Lão dậu chỉ chờ có như vậy, cố gắng nén nỗi đau đang lan khắp tứ chi. Mã Lứt thân mình béo ục ịch trở về nhà. Thật may lúc đó có một toán lính giỏng đi tuần, lão râu như là trích đuới vớt được cọc, run rẩy lắp bắp kể lại sự tình, rồi đút cho đám lính giỏng đó năm lạng bạc. Đám lính giỏng thấy đợn của cải thì sáng cả mắt. Vậy là năm gã lực điền liền lao nhanh theo hướng của lão râu chỉ điểm, trong mấy chốc đã go cổ được lão đào, với hung khí là thanh mã tấu sáng loáng ở trên tay. Lão giàu lúc ấy thậm chí vẫn còn đang trên mây Lại thêm cơn đau ở chân Làm cho lão chẳng suy nghĩ được gì Câu mày lúc đó tiền gia nhân mới ú ớ tỉnh lại Thế rồi một chủ một tớ rất díu nhau Trên chiếc xe ngựa trở về làng Mà quên bán chuyện đứa bé gàn giả đã cứu mình Về phần của đứa bé lương thiệt kia Sau khi chứng kiến cảnh đám lính giỏng gô cổ Của lão đào rồi điệu liên quan Nó chỉ biết đứng cười hành hạch dời lại xốc cây rò che, tay lăm lăm cây gậy tầm vông tiếp tục tiến về chiến đê mà vạch bờ vết bụi, định bụng đổi lấy mấy ca gạo để Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net